Trường 114, đại kết cục tưởng, phố Trường An là con đường rộng nhất kinh thành, nhưng lúc này đã đầy đến chật như nêm cối. Bình khí liên tiếp, tiếng người huyên náo, ồn ào giống như phố xá sầm uất vào ban ngày. Điều hoàn toàn tương phản chính là gia đình hai bên đường phố đều đóng chặt cửa lớn. Ngay cả đèn đuốc cũng tắt sạch, lục nhiên từ trong hoàng thành chạy thẳng tới lục phủ, nhìn thấy đầu người um tùm trên phố Trường An trong lòng trầm xuống. Lão tặc này quả thật đã hạ mệnh lệnh như vậy, hắn nhún người nhảy lên, giẫm lên trên đỉnh đầu của những người kia, gây nên từng tầng từng tầng tiếng kêu sợ hãi. Hắn biết những binh lính này muốn đánh bại cao thủ trong phủ tấn công vào cổng lớn cũng không dễ dàng. Hơn nữa cho dù đến tình huống xấu nhất, trong phủ cũng còn mật đạo có thể dùng, cho nên văn chiêu chắc là sẽ không xảy ra chuyện, nhưng hắn vẫn nóng lòng như lửa đốt, hắn không muốn văn chiêu có một chút nguy hiểm nào, hoảng sợ cũng không được. Chú ý đến hoàng thành lại khiến lục phủ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Vốn là sơ sẩy của hắn. Những phản quân này nhận được tín hiệu liền quay đầu tiến về phía lục phủ. Chờ đến khi quân đội đóng quân ở ngoài kinh thành đến đây dẹp loạn phát hiện ra. Phản quân đang ở cửa chính của lục phủ rằng co với hộ vệ. Một nhánh phản quân này vốn cho rằng vây quét lục phủ là nhiệm vụ rất đơn giản. Không nghĩ tới lại đụng phải cây đinh. Bên ngoài thế nào? Văn chiều áo ngoài xong. Thấy Phù Diêu vừa vội lại hoảng liền phái Phù cử đi xem tình hình. Gã sai vặt và nha hoàn ở trong Phù vào giờ phút này cũng dỡ xuống lớp ngụy tranh. Dường như trong nháy mắt ánh mắt cũng không bình thường nữa. Bắt đầu ra tay cũng không phải là người luyện võ bình thường. Phù Diêu đi đến tiền viện nhìn một chút lại trở về. Nói với Văn Chiêu, có chút không ổn, cửa lớn sắp ngã rồi. Nếu cửa lớn ngã, binh sĩ bên ngoài sẽ tràn vào như ong vỡ tổ. Hộ vệ ở trong phủ cho dù thân thủ có tốt thì cũng khó có thể ngăn cản được. Chắc chắn sẽ có vài con cá lọt lướt sông phá phòng tuyến. Văn Chiêu hít sâu một hơi. Ta muốn đến thư phòng một chuyến. Cô nương, hiện tại nên lập tức tìm nơi ẩn thân mới đúng. Phù cứ có chút không đồng ý. Bỏ đi sự khác biệt chủ tớ. Trực tiếp kéo cổ tay Văn Chiêu. Không được, đồ trong thư phòng của lục nhiên không thể bị người ta lấy đi được. Văn Chiêu nói liền đẩy tay Phù Cừ ra. Phù Cừ nghe lời, Phù Cừ không ngăn cản được, đỏ vành mắt, hiếm thấy quát Phù Diêu một câu, "Đừng khó nữa, cùng cô nương đi thu dọn đồ đạc đi." Phù Diêu lau nước mắt, đuổi theo Phù Cừ, văn chiêu một đường đi nhanh, đẩy cửa thư phòng ra, xung quanh tìm kiếm con dấu của Lục Nhiên. Những văn thư trên bàn hắn nàng cũng không biết cái nào quan trọng cái nào không. Dưới tình thế cấp bách liền ôm hết toàn bộ, "Cô nương, chúng nô thì làm?" Phù cử chạy theo vào, tiếp nhận một chồng văn thư từ trong tay văn chiêu. Phù Diêu hít mũi một cái, cũng ôm một chồng trên bàn. Văn chiêu đang không biết nên giấu những văn thư này ở đâu. Lúc này đột nhiên nhớ tới mật đạo mà lục nhiên mở. Lối vào mật đạo của lục nhiên bố trí ở thư phòng. Văn chiêu đã từng đi ra từ nơi này, bởi vậy hai ba cái liền mở mật đạo ra. Hai nha hoàn rất kinh ngạc, văn chiêu lại không có thời gian giải thích, quay đầu dặn dò bọn họ. Đi vào, bởi vì thời gian cấp bách, ba người không lấy cây châm lửa cũng quên mang nến, đành phải tạm thời sửa soạn tiến lên. Văn Chiêu đặt những văn thư này trên chân, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. "Cô, cô nương, những phản quân kia có thể đánh đến phủ chúng ta." "Có phải, bên ngoài đã chờ trời rồi không?" "Cô gia," giọng nói phù giêu run rẩy. Phù cứ cắt ngang nàng ấy. "Cô gia người hiền tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì." Tuy nói như vậy, Nàng ấy cũng không có sức lực nào, bởi vì những phản quân này có thể có dư lực vây công lục phủ. Hoàng cung bên kia chắc là đã bị dẹp rồi mới đúng. Cô gia lại là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, nếu Giang Sơn đổi chủ, tân hoàng đế nhất định không muốn buông tha cho cô gia. Văn Chiêu trầm mặc, một tay lặng yên xoa lên bụng, trong một đạo tối đen lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng phù giêu hít mũi. Đúng vào lúc này, Ba người trong mật đạo nghe thấy bên ngoài một tiếng chuông báo tang gào thét. Thê lương lại kéo dài. Tiếng khóc của phù diêu nghẹn lại. Chờ tiếng chuông báo tang ngừng. Nàng ấy ngơ ngác hỏi. Hoàng thượng băng hà rồi. Thật sự chờ trời, trời rồi. Đội quân dẹp loạn đã bao vây phản quân. Lục nhiên đứng trên mái hiên. Hướng về phía bên dưới hô. Tiết thủ nghĩa đã bó tay chịu trói rồi. Các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại sao? Động tác của phản quân ngưng lại. Một vài binh sĩ nghi ngờ không thôi nhìn qua, đưa mắt nhìn toàn là đầu người đen nghịt, cùng mới bóng người màu đen đứng thẳng ở nơi cao. Lợi ích mà tiết thủ nghĩa nhận lời với các ngươi đã không còn cách nào thực hiện được. Sự uy hiếp mà các ngươi thực hiện cũng mất tác dụng. Các ngươi còn muốn bí qua hóa liều làm chuyện rơi đầu này sao? Hiện tại bỏ binh khí xuống còn có thể bảo vệ tính mạng. Khi chuyện này qua đi các ngươi còn có thời gian sống yên ổn. Thế nào? Lạch cạch, vài tiếng đã có người vứt kiếm xuống đất, run rẩy kêu khóc, ta cũng không muốn tạo phản, ta chịu đủ rồi, tướng lĩnh của nhánh phản quân này là thân tín của Tiết Thù Nghĩa. Thấy thế vội vàng nói, mọi người đừng dễ dàng tin hắn, chúng ta sắp thành công rồi, hoàng đế cũng chết rồi, chúng ta sắp thành công rồi. Lục Nhiên cười lạnh, hoàng thượng băng hà, Tiết Thù Nghĩa làm thế nào chống lại bọn họ đây? Lục Nhiên chỉ về phía đại quân dẹp loạn vây quanh bên ngoài. Vừa dứt lời, Nhánh đại quân dẹp loạn này liền phát ra một trận gầm nhẹ, như tiếng hổ gầm như tiếng sấm sét quanh quẩn trên bầu trời phố trường an thật lâu không tan. Lục nhiên không để ý nữa, mượn lực mấy cái liền nhảy vào lục phủ, cửa lớn lục phủ mặc dù lung lay sắp đổ nhưng trong phủ lại rất sạch sẽ. Xem ra không có người xông vào, trong lòng lục nhiên hơi thả lỏng, nhớ tới tiểu kiều thê trong nhà, lại thấy ấm áp, bước chân càng ngày càng gấp gáp, ánh nến trong phòng ngủ đang cháy. Ánh sáng vàng ấm từ cửa sổ tản ra, lục nhiên dừng bước chân lại, sửa sang lại áo bào rồi mới đẩy cửa vào, chiêu chiêu, trống không, trong phòng không có ai. Ngược lại là có một mùi thuốc nhàn nhạt, nhạt, lục nhiên nghĩ đến một nơi, quay người đi về phía thư phòng, Tư phòng loạn giống như gặp kẻ trộm, trên bàn cũng thiếu đi rất nhiều văn thư, lục nhiên cũng không để ý tới, trực tiếp đi về phía lối vào mật đạo. chiêu chiêu chắc là ở đây, không có khả năng đi nơi khác. Lục nhiên cầm đèn đi vào, mật đạo tối đen được chiếu sáng một chút, văn thư thất lạc của hắn giống như một đám vệ binh trung thành. Bao vây bên chân của văn chiêu, bên ngoài ồn ào náo động không ngừng, trong mật đạo lại rất an bình, Ánh nến vàng ấm chiếu sáng ra ba nữ tử ôm đầu ngồi ngủ. Bọn họ có lẽ là trước đó rất căng thẳng, hiện tại từng người đều mệt mỏi, lục nhiên đặt nến xuống, cúi người ôm lấy văn chiêu, người trong ngực mơ màng mở mắt nhìn hắn trong mắt lục nhiên chứa đầy ý cười dịu dàng hắn nói chiêu chiêu không sao rồi chàng trở về là ta đã biết rồi văn chiêu ôm cổ lục nhiên trong mắt tất cả đều là hắn trong mật đạo bầu không khí vừa đúng phù diêu lại là một người sát phong cảnh vừa mới tỉnh lại lập tức tát mình một cái ôi chao sao ta lại ngủ thiếp đi văn chiêu cười khúc khích phù diêu lúc này mới nhìn thấy cô ra ôm cô nương nhà mình Cô gia của bọn họ quả thật là đủ đầu đủ đuôi trở về rồi. Thật là tốt, động tĩnh bên ngoài phủ dần dần yên tĩnh trở lại. Người gác cổng nhìn cửa lớn lung lay sắp đổ. Làm bộ thở dài một hơi, lúc mở miệng lại tràn đầy sự đắc ý. Giữ vững cửa lớn này, chúng ta làm người gác cổng cũng có thể lấy làm kiêu ngạo. Một người khác liếc hắn ta một cái, giữ vững là điều nên làm. Không thủ được thì đợi chịu phạt đi, giống như là nhớ ra cái gì đó. Người nói chuyện nhẹ nhàng run rẩy cơ thể, đúng vào lúc này, một chiếc xe ngựa dừng tại cổng, hai tên gác cổng lập tức cảnh giác, lại thấy người đi xuống chính là người nhà mẹ đẻ của phu nhân nhà mình. Lúc này mới thả lòng cơ thể cười nhanh đón, ba người Khương nhị gia trực tiếp từ trong cung ngồi xe ngựa tới. Đến cổng không nói hai lời liền vọt vào. Chuyện hôm nay tuy là do tâm tư ác độc của thiết thủ nghĩa tạo thành, nhưng Khương nhị gia khó tránh khỏi sẽ có ý tứ giận cá chém thớt. Nữ thế này của ông ở bên ngoài đắc tội người ta. Lại làm hại khuê nữ bảo bối của ông lo lắng sợ hãi. Dù thế nào ông cũng không muốn trông thấy tên tiểu tử lục nhiên kia chút nào. Văn chiêu được lục nhiên ôm vào phòng ngủ, đang muốn mở miệng nói cho hắn biết mình đã có thai rồi. Lại nghe thấy bên ngoài có mấy người hùng hổ xông tới. Hộ vệ trong phủ không dám cản, chỉ lớn tiếng kêu la nhắc nhở bọn họ. Khương nhị ra xông vào phòng ngủ. Nhìn thấy khuê nữ vùi trong ngực lục nhiên, hốc mắt lập tức đỏ lên, nức nở nói, chiêu chiêu không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt, văn chiêu cười, là chiêu chiêu không tốt, khiến phụ thân lo lắng. Khương nhị ra lo mắt lắc đầu, lại trừng mắt nhìn lục nhiên một cái, còn không buông chiêu chiêu ra. Văn chiêu cũng cảm thấy hơi không được tự nhiên, trước mắt phụ thân và nhị ca tam ca bị lục nhiên ôm như vậy. Nàng đưa tay đẩy, lục nhiên cúi đầu nhìn nàng. Hơi có chút ý tủi thân, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ buông nàng ra. Văn Chiêu thấy Lục Nhiên như vậy thì cười dịu dàng hơn. Trong lòng Khương Nghị Gia khó chịu, nhớ tới một chuyện, tiến lên một bước nắm chặt cổ áo Lục Nhiên. Lục Hoài Khanh, ta cảnh cáo ngươi, đừng để những ân ân oán oán kia của ngươi liên lụy đến Văn Chiêu. Khương Nghị Gia từ thổi nhỏ vẫn luôn đọc sách, một chút công phu quyền cước cũng không biết. Lục Nhiên gần như phất tay một cái liền có thể thoát khỏi ma trảo của Khương Nghị Gia. Nhưng hắn làm nữ tế gạt mất khuê nữ nhà người ta vốn đã rớt lại phía sau một bậc. Thêm chuyện hôm nay chính hắn cũng ái náy không thôi. Bởi vậy không phản kháng một chút nào. Thấy phụ thân nắm chặt cổ áo bằng phẳng của lục nhiên. Văn Chiêu nhịn không được mở miêng. Phu thê vốn là một thể. Tần oán bên ngoài của chàng cũng có liên quan đến con. Phụ thân, chàng bảo vệ con rất tốt. Phụ thân đừng. Khương nhị ra cắt ngang lời Văn Chiêu. Đừng trách tội nó nữa. Hừ, chọc ta giận đến mức gan cũng đau. Khuê nữ của ông, sau khi xuất giá thì cùi nhỏ chìa về phía lục nhiên bên kia rồi. Văn Chiêu đang không biết nên khuyên Khương nghị ra thế nào. Liền bị Khương Văn dập nắm chặt tay. Nhắc nhở một chút là điều cần thiết. Chiêu Chiêu không cần phải khuyên phụ thân. Văn Chiêu đành phải gật gật đầu. Nghe thấy Tam Ca ho khan một tiếng. Lại ngẩng đầu hỏi hắn. Tam Ca bị bệnh rồi. Không sao, Khương Văn dập phất tay áo. Tiếng ho khan càng thêm kiềm chế, Khương Văn Ngọc thấy như vậy nhẹ nhàng nói một câu, để ấy cho rằng nhị muội muội gặp bất trắc cho nên bị thương thổ huyết. Tam ca, lục nhiên đang cùng Khương Nghị ra ký kết hiệp ước nhục mất nước. Nếu như lần sau còn dính líu đến Văn Chiêu nữa, Khương Nghị ra sẽ ra mặt đón Văn Chiêu về, nếu hắn muốn đón người thì còn phải chịu đòn nhận tội. Thật ra không cần Khương Nghị ra nói, hắn cũng sẽ không để Văn Chiêu gặp nguy hiểm nào nữa. Khương Nghị ra nắm cổ áo hắn đến mức chặt chẽ, lục nhiên nhịn xuống sự khó chịu, ánh mắt không tự chủ mà bay tới văn chiêu bên kia. Chiêu chiêu của hắn lúc này đang nhỏ nhẹ chấn an Khương Văn dập. Trên mặt tất cả đều là nụ cười ngọt ngào lấy lòng. Thấy Khương Văn dập sờ lên đầu chiêu chiêu, chiêu chiêu còn cười cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. Lục nhiên suýt chút nữa đã phun một ngụm máu, chờ mấy người Khương Nghị ra đi rồi. Lục nhiên trực tiếp đi tới ôm eo văn chiêu. Trôn vào trong cổ nàng. Chiêu chiêu chỉ được gần gũi với ta. Ngay cả phụ thân và Khương Văn. Khủ khủ, tam ca, cũng không được. Văn chiêu cười đến mức run rẩy cơ thể. Bàn tay ôm eo lục nhiên đong đưa. Tâm thần lục nhiên rung động. Lại nghe Văn chiêu nói. Cũng là người sắp làm phụ thân rồi. Còn hẹp hòi như thế. Sau này hài tử ra đời. Ta sẽ nói. Chỉ cho phép gần gũi với mẫu thân. Ngay cả phụ thân cũng không được. Trong lòng lục nhiên run lên. Sững sờ hỏi nàng, cái, cái gì, sau đó đưa tay phủ lên trên cái bụng bằng phẳng của Văn Chiêu. Ở đây. Văn Chiêu gật đầu cười khẽ, lục nhiên ôm chặt nàng, ở bên tai nàng hôn lấy hôn để, không ngừng nói, cảm ơn nàng, cảm ơn nàng, cánh tay ôm nàng của lục nhiên đang run, trong lòng Văn Chiêu một mảng mềm mại, lại sinh ra lòng chua xót không tên, đời này biến động lớn như vậy. Nàng với kết cục thê thảm và lục nhiên không thê cuối cùng cũng có kết quả rồi. Sinh mệnh mà đời trước không tồn tại, đã chứng minh tất cả sự hạnh phúc vui vẻ của nàng không phải là hoa trong gương trăng trong nước không giã tràng. Văn Chiêu an lòng trước nay chưa từng có. a Văn Chiêu thở nhẹ một tiếng, lục nhiên ôm nàng vào giường, trôn mặt vào bụng nàng thật lâu không đứng dậy. Văn Chiêu lại không có ý định dục hắn đứng lên, xuyên qua lớp áo mỏng mùa hè. Văn Chiêu đã có thể cảm nhận được một mảnh ẩm ướt ấm áp. Trường 115, Đại kết cục, Hả, các người có biết vị trí thượng thư lệnh này khó được cỡ nào không? Một thư sinh áo xanh ngay cả đũa cũng buông xuống, nói đến mức mặt lộ vẻ hồng quang, mấy chục năm không có ai có thể tới vị trí này. Một người bên cạnh thư sinh áo xanh vỗ vỗ hắn ta. Được rồi, được rồi, chúng ta đều hiểu được, chỉ là lục tướng cuối cùng từ chối. Thật sự khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Dứt lời một bàn khác liền có người cười lên tiếng. Các ngươi đây là không biết. Lục tướng là người thâm tình. Phu nhân lục tướng mang thai. Ngài ấy liền trở về chăm sóc rồi. Thư sinh áo xanh nghẹn họng, Nhìn về phía bàn kia. Thấy hắn ta khí độ bất phàm không phú thì quý. Giọng điệu thoáng thu liễm lại một chút. Lục tướng làm sao có thể là người không để ý chính sự như vậy. Anh Bính cũng nhìn theo. Thấy người kia Bính lập tức giật mình. Người này không phải là quan nhân ra tay hào phóng tá túc nhà hắn sao. Ta bính đối với người này ấn tượng khắc sâu. Ngoại trừ dung mạo phong thái nổi bật bất phàm của hắn ra. Đương nhiên cũng Vinet. là bởi vì tiền bạc hắn để lại thực sự quá nhiều. Khiến hắn ta cảm thấy mình nên trả lại một chút mới đúng. Chẳng qua là trên người hắn không mang theo bao nhiêu ngân lượng, Ta bính có chút ảo não. Có điều mặc kệ như thế nào. Hắn ta cũng phải đi nói một tiếng cảm ơn mới đúng. Dù sao thì mẫu thân gia đi phong quang như thế, chọn mộ huyệt ở nơi có phong thủy tốt nhất, quan tài cũng là gỗ trinh nam tốt nhất, ngay cả bia đá cũng dùng vật liệu đá tốt, mỗi lần A Bính nhớ tới việc này đều cảm kích không thôi. A Bính vừa đứng dậy liền nhìn thấy bên cạnh người kia có một người đang ngồi, vừa rồi bị che mất, hiện tại mới lộ ra một bên mặt, A Bính đang cảm thấy có chút quen thuộc, liền thấy nữ tử kiêng nghiêng đầu giống như giận giống như vui nói gì đó với nam tử. Cả khuôn mặt đã rơi vào mắt A Bính, khiến hắn ta lập tức nhớ tới, đúng là nữ tử bị trọng thương qua đêm ở nhà hắn ta. A Bính nghĩ lại, bọn họ vốn là phu thê, ở cùng nhau cũng là chuyện đương nhiên. Phu nhân có thai, đương nhiên chính là chính sự của Lục tướng rồi, người kia không buồn bực chút nào, lúc nói chuyện còn cười nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh. Văn Chiêu thật sự là chịu thua Lục Nhiên rồi, vốn là đặt nhã gian Kết quả sau khi nghe thấy tiếng những người này nghị luận ở phòng lớn lục nhiên liền kéo nàng tìm một chỗ ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau liền nghe tiếng khen ngợi đầy tai. Hiện tại người này càng không cần mặt mũi khen chính mình. Từ hỏi ngoại trừ hắn thì còn có ai nói mình là thâm tình. Lục hoài khanh, đừng đùa nữa. Tiếng người truyền đến ở lầu hai như châu ngọc rơi. Vô cùng êm tai, nhưng lục nhiên lại nghe ra tràn đầy ác ý. Toàn thân hắn cứng đờ Hoàng thượng này chính là thích phá hủy sân khấu của hắn. chẳng qua nếu hắn không phản ứng lại, những người này cũng sẽ không biết. lục hoài khanh là người đang ngồi đó, nhưng trong lòng lục Nhiên vẫn hơi buồn phiền. nếu không thì hắn trả lời một câu. hoàng thượng thần tới. ư, trong phòng lớn càng ngày càng huyên náo, khắp nơi tìm kiếm vị lục hoài khanh. kia, sau khi tìm kiếm không có kết quả thì chỉ coi như ai đó nhất thời hứng khởi chiêu cợt. đợi lục miên dẫn văn chiêu đi vào nhã gian. Hoàng thượng nhàn rỗi ngồi ở trong đó cười híp mắt bảo bọn họ ngồi xuống. Người đều có thể bỏ mặc ta không quan tâm. Ta đương nhiên cũng có thể trêu đùa ngươi một chút. Vị vua một nước này trong lúc nói chuyện không có một chút kiêu ngạo nào. Ánh mắt nhìn về phía lục nhiên lại còn tùy thân uất ức. Lục nhiên nhận lấy bầu rượu mà hoàng thượng đưa tới. đang châm rượu cho mình. Liền nghe hoàng thượng tràn đầy tán thưởng nói. Ai, thôi, nếu ta cũng có thức phụ xinh đẹp như vậy. Nói không chừng cũng không lên chiều nữa, tay lục nhiên run lên một cái, liền hơi đổ ra ngoài một chút, hoàng thượng vẫn là người vô cùng cuồng nhan sắc, chưa bao giờ thay đổi, hiện tại cũng sắp đến lúc tuyển phi rồi, cũng không biết hậu cung của hắn sẽ là dáng vẻ gì. Lục nhiên và văn chiêu hai người ở bên này của hoàng thượng chưa được một lúc, cơ thể văn chiêu liền khó chịu, lục nhiên lập tức căng thẳng hỏi rồi hỏi, sau đó dẫn văn chiêu cáo từ. Để lại Hoàng thượng nhìn bóng lưng Văn Chiêu, ngơ ngác mất hồn, chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy nữ tử này, hắn luôn có một chút cảm giác thất vọng mất mát, thời tiết càng ngày càng lạnh, bụng của Văn Chiêu cũng ngày càng to ra, cũng may có Lục Nhiên ngày đêm làm bạn thời gian mang thai này cũng không khó chống đỡ. Tháng 2 Thịnh An nằm đầu tiên, ở giữa Văn Chiêu và Lục Nhiên xuất hiện người thứ ba Nam, tên là Lục Hoài, nhũ danh là Đắc Đắc. Nhũ mẫu mà lục nhiên tìm đã từng dùng, được được, để nhận lời, nhưng mỗi lần nàng nói, được được, đắc đắc liền sẽ nhếch môi cười. Thời gian dần trôi qua tất cả mọi người dùng hai chữ này để treo chọc cậu bé. Ừm, thời điểm trẻ người non già của tất cả nam thần làm mê đào ngàn vạn mỹ thiếu nữ luôn luôn có nhiều khoảnh khắc lịch sử đen tối như vậy. Từ khi lục hoài ba tuổi thì không cho phép người bên ngoài gọi cậu bé như vậy. Ai gọi thì quính đít cả lên. Đương nhiên là ngoại trừ mẫu thân xinh đẹp của cậu bé Chỉ cần mẫu thân ôm cậu bé hôn cậu bé sờ cậu bé Chuyện gì cũng dễ nói Mục đích của Lục Hoài là Mẫu thân là của cậu bé Phụ thân đi sang một bên Kể từ khi có một lần Sau khi cậu bé trốn trong phòng của phụ mẫu Nhìn thấy phụ thân đặt mẫu thân dưới người Mỗi bữa ăn Lục Hoài đều sẽ ăn nhiều thêm một bát cơm Chỉ có mau mau lớn lên mới có thể bảo vệ mẫu thân Giải cứu mẫu thân ra khỏi ma trảo của phụ thân Chính Văn Hoàn Trường 116 Ngoại truyện 1 Lúc bắt đầu mùa đông một trận tuyết lớn rơi xuống Trên đường phố còn chưa kịp quét sạch Liền bị bánh xe vạch ra dấu vết một đường rồi một đường Đan sen lại hội tụ Khương Văn dập đi ra từ chân bảo phường Gã sai vặt đi theo nhận lấy lễ vật Lanh lợi đi theo sau lưng hắn Đang đi tới Phía sau có người gọi hắn là giọng nói trong veo như núi tuyết vừa tan. Khương Văn dập quay đầu, là một cô nương. Hơi suy nghĩ lại, người này là cô nương Giang Gia. Khương Tam công tử, hà bao của công tử rơi xuống đất rồi. Lúc nói chuyện hà bao trong tay Giang Vận Hoa nhẹ nhàng đong đưa. Hà bao này đúng là của hắn, cũng là hà đầu tiên Văn chiêu theo. Tiểu Nha đầu còn trải hai búi tóc mới tiếp xúc với nữ công không lâu. Đường chỉ méo mó, ho văn cũng là mấy cây trúc xanh đơn giản lại chất phác. Trợn tròn một đôi mắt đen nhánh như sao, vừa kiêu ngạo vừa hưng phấn, rắc tay áo hắn, trịnh trọng đặt hà bao này vào trong tay hắn, cái miệng nhỏ khép mở không ngừng, kể rõ ràng quá trình mình theo cái hà bao này, còn nói Nam Nhi ở bên ngoài nên có một cái hà bao thật xinh đẹp mới có thể diện. Hoàn toàn không biết mình theo cái hà bao này thành hình dáng gì. Khương Văn dập biết, lần đầu tiên nàng theo đã có thể theo thành như vậy đã là có thiên phú rồi. Hắn cúi người nói. Hắn dấp thích, mấy năm trôi qua, tài nghệ của tiểu nha đầu càng ngày càng thuần thục, lúc này mới cảm thấy cái hà bao năm đó có chút không thể nhìn nổi. Liền la hét muốn theo cho hắn một cái đẹp hơn, lúc nàng nhìn cái hà bao này, hiếm thấy có chút xấu hổ, gương mắt ửng đỏ, chẳng biết tại sao, sau này hắn vẫn mang theo cái hà bao ban đầu kia bên người. Hà bao giống như tiểu nhi thủy ý vẽ nguệt ngoạc, hắn yêu thích nhiều năm như vậy, Khương Tam Công Tử. Giang Vận Hoa thấy hắn có chút ngẩn ngơ, lại gọi một tiếng, không biết có phải bởi vì trời lạnh hay không, hai má Giang Vận Hoa bị cống đến mức phiếm hồng, nàng nhấc cái dây nhỏ trên hà bao, lại một lần nữa khẽ lung lay, Khương Văn dập lấy lại tinh thần. Đa tà cô nương, Khương Văn dập cảm thấy suy nghĩ của mình không được kiềm chế, lại mất hồn trước mặt người lạ, còn ở trên đường lớn, thật ra Giang Vận Hoa cũng không tính là người lạ, ít nhất hắn gọi được tên của nàng. Nhưng đến cùng gặp nhau không nhiều, tình cảm qua lại cũng không sâu. Gã sai vặt phía sau hắn trên mặt có chút thẹt thùng. Tựa như không phát hiện ra hà bao rơi xuống là sự thất trách của hắn. Tâm thái như vậy khiến hắn vội vàng muốn lấy hà bao đưa cho Khương Văn Dập. Không biết có phải là ảo giác của gã sai vặt hay không? Cô nương này dường như không nhìn thấy động tác của hắn. Chỉ nhìn công tử của hắn, hà bao trong tay cũng đưa về phía công tử. Gã sai vặt yên lặng lui về sau lưng Khương văn dập. Suy nghĩ miên man, Khương văn dập ngược lại không cảm thấy có gì không ổn. Nhận lấy hà bao liền muốn quay người rời đi. Hắn đã cảm ơn một tiếng rồi. Giao tình giữa bọn họ cũng không đến tình trạng có thể thuận thế hàn huyên khi gặp nhau. Đây là Khương nhị cô nương theo à. Giang vận hoa mở miệng, có một chút gấp gáp không để lại dấu vết. Bởi vì lời nói mang theo sự nghi hoặc, mắt của nàng hơi mở to. Đôi mắt rõ ràng thông suốt không e dè mà nhìn hắn Khương văn dập cũng không bất ngờ khi nàng có thể đoán được Bởi vì không ít người đều biết hiện nay hắn không thích cô nương nào Chỉ tốt với một mình muội muội bảo bối Thấy hắn gật đầu, trong mắt giang vận hoa nhiễm ý cười Khóe môi hơi dương lên Giống như đoán đúng việc này liền có chút thiêu ngạo Khương văn dập không rõ vì sao việc nhỏ như vậy đã có thể khiến nàng dễ dàng cười vui vẻ Nhưng trong nháy mắt nào đó hắn lại nhìn thấy cái bóng của Văn Chiêu. Lần trước là Khương Tam Công Tử nhặt được khăn tay của ta. Lúc này đổi lại là ta nhặt được hà bao của Khương Tam Công Tử. Cũng là công bằng, khuôn mặt giang vận hoa giãn ra. Hoàn toàn khác với dáng vẻ đỏ mặt lại có chút ấp úng lúc trước. Thoải mái nhìn hắn, lần trước là Văn Chiêu nhặt được. Hắn chỉ bị Văn Chiêu thiết kế mà thôi. Chẳng qua là chuyện này lại không có cách nào giải thích được. Văn chiêu càng ngày càng lộ vẻ mang thai rồi, số lần xuất phủ thật là ít ỏi, mỗi lần gặp nàng liền sẽ nghe được tên đồ ăn đầy tai. Nàng muốn ăn cái này muốn ăn cái kia, muốn đi chỗ này muốn đi chỗ kia, trong mắt của nàng rõ ràng chứa đầy hạnh phúc, lại muốn ra vẻ xót thương cho người ta nhìn, khiến người ta mềm lòng, khiến người ta tự động chạy khắp kinh thành tìm thứ mà nàng muốn. Lục nhiên không quản chuyện trong chiều nữa, tập trung tinh thần chăm sóc nàng. Nói tới thì hắn mới là người bị sai bảo dữ nhất. Khương Văn dập hắn chẳng qua là cá trong chậu bị vạ lây thôi. Thấy hắn đến Lục phủ liền một mạch đổ đầy lời nói. Liễu Díu không yên tĩnh, ngay cả xem được câu chuyện gì ở trong thoại bàn cũng muốn nói. Lục Nhiên chưa bao giờ có chút không kiên nhẫn nào, hắn cũng vui vẻ chịu đựng, hắn biết, Văn Chiêu rất ít khi ra khỏi phủ, khó tránh khỏi bực bội, đứa trẻ trong bụng nàng cũng không yên tĩnh khiến nàng mỗi lần ăn lại nôn, mặc dù báo tên đồ ăn cả một chuỗi dài, lúc ăn cũng vô cùng có dáng vẻ muốn ăn, nhưng lại nôn rất nhiều, ăn vào thì ít, bởi vậy, tuy nàng là phụ nữ có thai nhưng nếu không nhìn phần bụng thì vẫn là nữ tử khuê các hiểu điệu, Phần thịt nên có thì không có một chút nào, hắn có chút đau lòng, nhưng mỗi lần Văn chiêu cười đến không tim không phổi lại không lo lắng gì. Hắn cũng không đề cập tới nữa, Khương Văn dập cảm thấy, Chờ tên tiểu tử kia ra đời, hắn không dạy dỗ nó một trận thì không được, nếu như là tiểu nha đầu thì có lẽ sẽ ra tay nhẹ hơn một chút. Có một lần đến lục phủ, văn chiêu ngồi nghiêng trên ghế quý phi, hai mắt khẽ nhắm, quả nhiên đã ngủ say rồi, sách trong tay rơi xuống đất, một cái tay khác lại vững vàng đặt ở phần bụng, lục nhiên đắp chăn lông cho nàng, ngồi ở bên cạnh nàng, khuôn mặt hướng về phía nàng, giống như là đang mất hồn, đang là trời mùa thu. Một chiếc lá khô héo nhẹ nhàng rơi lên đầu vai hắn. Hắn lại hồn nhiên không hay biết, chỉ lặng lặng nhìn. Khương Văn dập yên lặng rời đi, trong lòng lại nghĩ đến, tiểu tử kia có lẽ không thể dậy dỗ được, chỉ nói nó một phen là được. Bảo nó hiếu thuận với phụ mẫu, nhất là mẫu thân mang thai 10 tháng. Lại một lần nữa nhìn thấy Giang Vận Hoa, là trong Giang phủ ở Kinh Thành, Tổng đốc lưỡng Quảng đến kinh báo cáo công tác lại mở yến tiệc chiêu đãi quan lại quyền quý trong kinh thành. đây là lần đầu tiên giang đại nhân lấy lễ quân thần gặp tân đế. nghe nói giang đại nhân khen hoàng thượng không dứt miệng, ở bữa tiệc cũng nhắc đến mấy lần. giang đại nhân có hai từ một nữ tiểu nhi tử chẳng qua mới 10 tuổi, nhưng giang đại nhân nói gần nói xa tựa như cưng chiều nhất vẫn là khuê nữ kia. gọi nhi tử đều là gọi tiểu tử thúi, chia nhỏ một chút chính là tên lớn kia và Tên nhỏ kia, nữ nhi thì lại là, khuê nữ bảo bối, cả đám nghe được hé miệng cười không ngừng, trong lòng lại hiểu được sức nặng của Giang Vận Hoa, trong lòng những nhà có nam tử đến lúc lập gia đình đều âm thầm tính toán. Phương thức Giang Đại Nhân dạy dỗ nữ nhi có chút đặc biệt. Lúc uống rượu trực tiếp mang theo Giang Vận Hoa, cùng một đám khách khứa thăm hỏi lẫn nhau, không có chút ý thư cấm kỵ nào, Giang Vận Hoa cũng thoải mái, thúc thúc bá bá gọi đến thuận miệng. Lúc đến Khương ra bên này, Giang Vận Hoa nhìn thấy Khương văn dập, ý cười trong mắt phút chốc tràn đầy, vốn là nụ cười khách khí có lễ, chớp mắt liền chứa ý sâu xa, giống như có chút quan hệ cá nhân nhưng không tiện chiêu cáo thiên hạ. Đành phải kết nối bằng ám hiệu sự thận trọng hàm súc của cô nương ra đối với nàng mà nói là một thứ hiếm có. Mà nàng ngày thường suốt chúng cười cũng ngọt ngào, lúc nhìn qua người ta như vậy chân thành lại tha thiết. Khiến cho người ta không có cách nào chán ghét được. Thời khắc rượu say tai nóng. Khương văn dập rời khỏi yến tiệc hít thở không khí. Mặt hồ bị đóng băng lại. Không có gì có thể nhìn. Ngược lại hành lang chín khúc uốn lượn vươn vào giữa hồ này có mấy phần tao nhã. Khương văn dập đi dọc theo hành lang mấy bước. Mặt hồ bốc lên hơi lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn cũng không uống bao nhiêu rượu. Chỉ là rượu trên yến tiệc nâng ly cản chén không say mà người người tự say mà thôi. Khương Tam Công tử sao lại đi ra ngoài rồi. Chẳng lẽ tiếp đãi không chu đáo. Tiếng nói chuyện từ xa mà đến gần. Thanh Thuận êm tai. Trong lời nói có chút ý cười nghịch ngợm. Giọng nói này không khó nhận ra. Cô nương xinh đẹp có không ít. Giọng nói dễ nghe như vậy lại không được mấy người. Trong lòng Khương Văn Dập đã đoán được là ai. Vẫn nghiêng đầu nhìn về phía người tới. Không, chỉ là đi ra ngoài tỉnh rượu thôi. Cánh trăng đêm nay đẹp như vậy. Cánh trăng trong ngần dài đầy đầu vai hắn. Nam tử thân thể như ngọc quay đầu sang nói chuyện với nàng. Giọng điệu dịu dàng bình thường, trong lòng giang vận hoa dâng lên một chút suốt ruột, nàng biết rõ, sự dịu dàng của người này nên gán công lao cho giáo dưỡng tốt của hắn. Cũng không phải là một loại tình cảm nào đó đặc biệt lại quý trọng trong lòng hắn. Hắn không muốn phá hỏng lòng tốt của người khác, nói chuyện liền dễ nghe êm tai, nhưng nàng cũng từng nghe giọng điệu của người trước mặt này khi nói chuyện với thân mụi mụi. Nhẹ nhàng chậm rãi mềm mại, giống như lông vũ lướt qua. Đôi mắt của hắn dịu dàng chuyên chú không chia một chút ánh mắt nào có cảnh vật xung quanh mình. Nhưng nàng rất thích sự dịu dàng khoan dung rộng lượng như vậy. Giang vận hoa nhìn thấy Khương Văn dập rời tiệc liền đi theo ra. Có chút vội vàng, ngay cả áo choàng cũng quên. váy áo vàng nhạt, cùng màu với giày có đính lông thỏ bên trên. Cô nương dưới ánh trăng linh lung lại yểu điệu chỉ là nhìn liền có chút lạnh. Giang cô nương vẫn là mau mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh, dễ bị cảm, cũng không biết là hắn quả thật quan tâm nên nói ra lời như vậy. Hay là đơn giản không muốn để cho người ta nhìn thấy bọn họ cô nam quả nữ đứng sóng vai trên hành lang. Hắn vừa nói, Giang vận hoa quả thật cảm thấy hơi lạnh, nhưng trong lòng nàng càng ngày càng sốt ruột. Lúc ngẩng đầu lên, mắt của Giang vận hoa lóe sáng đến kinh người, dứt khoát lại chân thành tha thiết. Khương văn dập không tự chủ mà nhìn chăm chú nàng, chờ nàng nói chuyện, khương văn dập, nàng gọi thẳng tên hắn. Khương văn dập lại không có ý thứ bị mạo phạm, chỉ là trực giác trong lòng vô cùng sống động, ta muốn gả cho chàng. Giọng điệu câu nói này của nàng tương đối có ý nghĩa sâu xa. Có chút không có gợn sóng, nàng không kêu gào khàn cả giọng, không thẹn thùng mặt đỏ tới mang tai, chỉ là đôi mắt nhìn hắn thông báo cho hắn biết, chỉ là lời như vậy rốt cuộc đã dùng hết sức lực của nàng. Nàng rút chân liền muốn chạy trốn, nhưng nàng càng muốn chờ đáp án của hắn hơn, thế là cố nét tình cảm dâng lên, tiên nhẫn lại cố chấp mà nhìn hắn. Khương Văn dập lần đầu tiên nghe được lời nói ngay thẳng lớn mật lại tuyệt đối không thể gọi là lẳng lơ này. Tâm thần rung mạnh thật lâu không nói tiếng nào, cô nương như giang vận hoa trên nhiều khía cạnh đều là dáng vẻ hắn tưởng tượng. Nhưng dù sao vẫn cách một lớp lụa mỏng mông lung, lấy tư thái dịu dàng hàm xúc ngăn cản toàn bộ tình cảm nên có. Có lẽ trong lòng hắn có một người, chiếm giữ toàn bộ năm tháng hơn 20 năm. Nhưng hắn căn bản không dám nghĩ sâu, sợ hãi mình một bước trượt vào vực sâu. Cuối cùng không dễ dụa được, nàng chưa từng nói, ta thích chàng, nàng nói, ta muốn gả cho chàng. Khương Văn dập cảm thấy mình không nên đứng ngốc như thế. Mặc kệ như thế nào, phải cho cô nương nàng một đáp án, hắn vô cùng tỉnh táo. Giang cô nương, giữa ta và cô nương rất ít gặp nhau. Hiểu biết cũng không nhiều. Chuyện cưới gả vẫn là đừng nhắc đến. Hắn đây là từ chối. Giang vận hoa mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý. Vẫn đột nhiên không kịp chuẩn bị mà lui lại nửa bước. tình táo lại lại vội vàng kéo lấy ông tay áo hắn. Hai mắt cố chấp không chịu buông tha cho hắn. Không hiểu rõ thì sau này có thể từ từ hiểu rõ. Khương văn dập còn muốn nói gì đó. Giang vận hoa sợ lại lại một câu từ chối nữa. Gần như không nghỉ xả hơi nói tiếp. Khương văn dập, bổn cô nương họ giang tên thiều, tên chữ vận hoa, 16 tuổi, nguyên quán hải lăng, gia phụ nhậm chức tại lưỡng quảng, 4 tuổi vỡ lòng, 7 tuổi có thể làm thơ, 9 tuổi có thể làm văn, cầm kỳ thư họa không nói tinh thông mọi thứ nhưng cũng có chút thành tựu. Thuật cưỡi ngựa bắn cung cũng có đọc lướt qua, con người ta người hoặc sự việc ta đã nhận định thì sẽ không thay đổi. Khi còn bé nói muốn đi kinh thành, phụ thân không đồng ý. Một mình ta chuồn ra ngoài, phụ thân dạy dỗ ta một trận, về sau ta vẫn hết lần này tới lần khác chạy về phía Bắc. Bây giờ ta vẫn đến kinh thành rồi, phụ thân cũng thỏa hiệp rồi. Hiện tại ta nói ta thích chàng, muốn gả cho chàng cũng không phải là nói đùa. Khương Văn dập chàng nếu từ chối ta thì sợ là không có thời gian sống yên ổn. Tâm tình của nàng có chút kích động, ánh sao trong mắt rực rỡ, lại bị một tầng hơi nước làm cho nhu hòa đi một chút. Hàm răng nàng run rẩy, sợ lại thấy hắn từ chối, nhưng một đôi mắt của nàng vẫn khóa Khương Văn dập lại. Không buông tha cho bất cứ vẻ mặt nào của hắn, nước mắt trong mắt nàng run rẩy, như muốn rơi xuống, nàng là một con thú non yếu đuối đáng thương, nhưng lại cố chấp ngang bướng khiến cho người ta không dám khinh thường. Khương Văn dập suốt cuộc dao động rồi, hắn không thích cô nương nào, cưới ai cũng không khác biệt, nếu là có thể thành toàn tâm nguyện của người trước mắt này, Cũng chưa chắc là không thể, gió lạnh thổi, hắn rốt cuộc tình rượu, hôn nhân đại sự không thể đùa giỡn, cho dù bản thân hắn thế nào cũng được, người trước mắt này chưa hẳn chỉ muốn một tờ giấy hôn thú. Mắt nàng cố chấp lại sốt ruột, bàn tay cầm chặt lấy ống tay áo hắn yếu đuối lại dùng sức. Không có gì là không nói cho hắn biết, nàng muốn mọi thứ của hắn, bao gồm cả thứ mà hắn không cho nổi. Lại có khách nhân say rượu ra ngoài hóng gió. Bước chân có chút phù phiếm, cũng không biết là có nhìn thấy bên này không, chẳng qua là chuyện này ngược lại cũng giải cứu Khương Văn Dập. Hắn không muốn từ chối sự cố chấp như vậy, nhưng hắn cũng không nhận nổi, hắn cần một nhân tố bên ngoài tự nhiên lại mềm mại cắt ngang lần nói chuyện này. Giang vận hoa mắt thấy lần này có lẽ không có được kết quả. Không thèm đếm xỉa mà ôm lấy Khương Văn Dập, trên người hắn là nhiệt độ chỉ nam tử mới có, căng đầy hữu lực, tay của hắn chỉ đặt hai bên. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, chỉ cần hắn không đẩy nàng ra, cái gì cũng được, Giang Vận Hoa biết mình lợi dụng sự dịu dàng của đối phương. Trong lòng nàng đang xem thường chính mình, lại không muốn buông ra, rất muốn rất muốn luôn ôm lấy hắn. Mùa đông lạnh lẽo này, ôm hắn mới có thể ấm áp, đủ loại suy nghĩ chỉ đến chôn nháy mắt, nàng vừa ôm vào liền tách ra. Nàng cũng không quan tâm bên ngoài loan truyền cái gì, nàng chỉ cố kị khương văn dập thôi. Nếu bên ngoài có lời đồn như thế, Khương Văn dập chỉ có thể cưới nàng, kết quả không tệ, lại mất đi dự tính ban đầu. Nàng cũng không muốn Khương Văn dập cưới nàng là vì hoàn toàn bất đắc dĩ. Giang Vận Hoa rất nhanh quay người chạy mất, Khương Văn dập lúc này mới thở dài một hơi. Hắn không phải lưỡng lự người dây dưa dài lòng, nếu như hắn muốn từ chối thì căn bản sẽ không giữ lại một chút thể diện nào. Hắn cũng không phải là người vì phong độ mà bao dung mọi thứ. Nhưng hắn đi đứng không bình thường, lời từ chối của hắn nói ra lần một lại nói không ra được lần hai. Mãi đến khi mẫu thân cười đi đến, nói với hắn, Tổng đốc lưỡng Quảng Giang Đại Nhân hỏi tới hắn mấy lần trước mặt phụ thân. Khương Văn Dập mới hiểu được, sức hành động của cô nương kia không phải bình thường, lập tức đã thuyết phục phụ thân nàng rồi. Cùng so sánh, hắn bên này mới là không có động tĩnh gì. Mẫu thân chú ý đến Giang Vận Hoa, hắn biết. Nhưng mỗi lần hắn nói không gần gặp mặt, Mẫu thân lại nhíu mày nói hắn, cũng lớn rồi chứ không còn nhỏ nữa. Con của Chiêu Chiêu đều sắp ra đời rồi, hắn làm ca ca mà vẫn một thân một mình. Nếu như hắn không hài lòng cô nương Giang gia, bà cũng có thể chấm dứt hành động giữa hai nhà, nhưng hắn nhất định phải nói ra được cô nương mà mình thích. Thôi. Chương 117, ngoại truyện 2, lễ đầy tháng của tiểu chất tử gần như toàn là quý nhân ở kinh thành tới. Lục Nhiên cũng không phải yêu thích náo nhiệt ăn mừng lắm. Hắn chỉ muốn từ tổ chức trong nhà cho tiểu đắc đắc là tốt nhất. Lúc tiệc rượu được một nửa thì Hoàng thượng cũng tới. Trong lúc nhất thời lễ nghi quân thần không ngừng, Hoàng thượng không kiên nhẫn được nữa. vung tay lên bảo hôm nay đừng quan tâm những thư chống rỗng này. Ngay sau đó nhìn chầm chầm Lục Nhiên bảo hắn nhanh cốt về chiều. Giọng điệu dữ dằn, nhưng mấy thần tử này ngược lại ý cười thoải mái. Bọn họ xem như là nhìn ra. Hoàng thượng cực kỳ đối với vị lục tướng này, nói đến thì bọn họ cũng bội phục lục nhiên, có thể làm lão tử mê mẩn đến choáng váng đầu óc. Cũng có thể có được sự thưởng thức của nhi tử, loại bản lĩnh này, quả thực không có mấy người có thể có, tiểu đắc đắc sinh ra trong nhà như vậy, có phụ mẫu như vậy thì còn có thể để cậu bé thiếu cái gì. Thế là lễ đầy tháng tặng cái gì liền khiến người ta phát sầu. Người động tâm tư muốn nịnh bợ lục nhiên, tặng quà đều là của quý có tiền mà không mua được. Tiểu hài tử không dùng được, người lớn lại có thể thưởng thức một phen. Nói cho cùng bọn họ cũng chính là bôn ba vì người lớn. Khương Văn dập tự tay đeo một miếng noãn ngọc lam điền lên cổ cậu nhóc. Cậu nhóc ngày thường khỏe mạnh kháo khỉnh, gần như không nhìn thấy cổ. Noãn ngọc này có thể điều dưỡng cơ thể, đặt trên lồng ngực của cậu bé. Cảm giác nhãn nhụi làm cậu nhóc nhột, cười ha ha ha không ngừng. Cậu bé còn nhỏ như thế, tiếng cười cũng nhỏ vụn, lại rất có sức cuốn hút. Trong lúc nhất thời người lớn quanh cậu bé cũng cười theo. Khương Văn dập nhịn không được hôn lên má cậu nhóc một cái. Đến gần còn có một mùi sữa thơm. Người ôm cậu nhóc chính là Văn Chiêu. Khương Văn dập đứng thẳng người. Nhìn thấy mi tâm của Văn Chiêu có thêm chút nhẹ nhàng. Hơi không giống với tiểu nha đầu năm đó nghịch ngợm gây sự. Nhưng nàng vừa mở miệng lại nói. Đắc đắc cho cữu cữu một mặt nước bọt. Nói xong liền nâng cậu nhóc lên đưa đến gần hắn. Khương Văn dập cười. Nhận lấy tả lót. Hoa đăng tiết ngày đó Khương Văn dập bị mẫu thân kiên quyết kéo ra ngoài. Bà nói hắn luôn tiếp xúc với những người làm quan đó cẩn thận trở thành ông cụ non. Đây chính là thịnh an năm thứ nhất. Tần đế vừa ngồi vững hoàng vị Hoa đăng tiết năm nay càng long trọng. Đèn đúc rực rỡ đầy đường. Đám người lui tới trên đường mang theo hoa đăng. Trên mặt là nụ cười vui mừng. Hồng quang chiếu dọi khiến cho người ta cảm thấy. Thời đại hưng thịnh có lẽ chính là như vậy. Chẳng qua là những người dân này quả thực không thích quan tâm đến chuyện trên chiều. Chuyện vụn vặt hỗn tạp chính là toàn bộ những gì bọn họ quan tâm. Chỉ cần có thừa ngũ cóc, ăn no áo ấm, chuyện khác đều có thể mặc kệ. Sự vui sướng thuần túy lại đơn giản như vậy rõ ràng rất tầm thường, Lại khiến lòng người yên ổn, dòng người cuồn cuộn đi tới cầu tam sinh. Bên trên trụ cầu quấn đèn nhỏ một vòng lại một vòng. Hoa sen nhỏ chừng bàn tay. Cánh hoa tầng tầng hơi thu lại bảo vệ ngọn lửa chặt chẽ. Có người đang gọi hắn, cách rất nhiều lớp người, giống như dòng suối trong gian nan lại trôi chảy vào tai hắn. Giọng nói của người đó không có một chút tạp chất nào. Đứng trong muôn nhìn người lại càng giống thế giới độc lập. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, một cô nương ở dưới cầu duyên dáng yêu kiều. nụ cười trên mặt ấm áp, ánh mắt chăm chú, hôm nay nàng ăn mặc nhìn rất vui vẻ, váy hoa xè màu lựu đỏ. Gió nhẹ thoáng qua váy giống như thổi ra một đóa hoa phấn khởi. Chầm cài tóc trên đầu cũng đong đưa theo. Nàng mang theo một cái đèn con thỏ. Mắt con thỏ màu đỏ tươi. Mắt của nàng lại trong suốt và gợn sóng. Có chút vui vẻ giống như trẻ con. Ở giữa người đến người đi. Một đám nữ tử trang điểm lòe loẹt mang theo mùi son phấn đi qua. Trong chớp mắt ngăn lại. Sau khi tránh ra thì cô nương nhìn qua hắn lộ ra càng có vẻ trong suốt. Là một giọt sương sơm ong ánh trên búc măng non đầu mùa xuân. Khương Văn dập bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh vài ngày trước. Đang lúc cảnh xuân tươi đẹp nhất, hắn cùng với mấy người bằng hữu ra vùng ngoại ô đi chơi trong tiết thanh minh. Những người này đều có tuổi tác gia thế tương tự hắn. Đều không còn một thân một mình nữa. Bọn họ có chính thê, hoặc là ngay cả thị thiếp và hài tử cũng có rồi. Lời đàm luận thỉnh thoảng của bọn họ khiến hắn cảm thấy lạ lắm. Hắn chỉ nghe chứ không nói, đây là một chiếc thuyền con, môi thuyền dơm, nước sông nơi này trong cạn, đường sông cũng hẹp, thuyền lớn không tới được, nhưng mà chiếc thuyền nhỏ này cũng hợp với tâm ý của bọn họ. Có người đã ngồi xuống, cười pha trà, lúc hương trà tràn đầy, mấy người nghe thấy tiếng vó ngựa, cẩn thận nghe ngóng, hẳn là có hai con, là ngựa tốt, đám người còn không kịp nói chuyện liền thấy hai bóng dáng. Một trước một sau rất nhanh mà vút qua. Là một nam một nữ, đang đua ngựa trên bờ. Khương Văn dập nhận ra, hai người này là huynh Muội giang gia. Giang Minh Thành nắm chặt dây cương, từ bên cạnh lách qua. Phút chốc chậm trễ liền bị thiếu nữ phía sau đuổi kịp nửa cái đầu ngựa. Đám người không tự chủ mà nhìn chăm chú hai người đua ngựa. Cháo nấu xong cũng không để ý. Một cái chớp mắt tiếp theo càng là nín thở. Thiếu nữ điều khiển ngựa không có ý định đi quanh gốc cây. Trực tiếp phóng tới cây đại thụ bị ngã cái cây này mặc dù bị ngã không cao bằng mấy cây thẳng nhưng rốt cuộc không thể khinh thường được không cẩn thận thì sẽ trượt chân đồng thời té khỏi ngựa thiếu nữ xinh đẹp lại sức sống bừng bừng như vậy tất cả mọi người không muốn thấy dáng vẻ nàng đổ máu rơi lệ khương văn dập thoáng ngồi thẳng người con ngựa kia nâng cao vó trước đường cong toàn thân càng ngày càng lưu loát chặt chẽ thiếu nữ rũi roi ngựa ra nặng nề vung lên nhánh cây tuấn mã có thể mượn lực thuận lợi vượt qua nhẹ nhàng linh hoạt giống như ném một cục đá nhưng lại hung hăng vẽ ra một đường trên không trung thiếu nữ vượt qua huynh trưởng đằng trước trong lúc nhất thời nụ cười không chút kiêng kỵ mà trở nên rực rỡ quay đầu hướng về phía huynh trưởng đắc trí lại sáng rỡ cười một cái lại không biết nụ cười như thế đã rơi vào trong mắt mọi người trên thuyền đẹp đến mức khiến cho người ta không dám quẫy nhiễu phút chốc yên tĩnh bạn bè trên thuyền vỗ tay tán thưởng Cơ thể ngồi thẳng của Khương Văn dập thoáng thả lỏng, rót một chén trà nóng cho chính mình. Mẫu thân cười đẩy Khương Văn dập một cái. Ngay sau đó mình và phụ thân đi nơi khác, Khương Văn dập nhấc chân đi về phía dưới cầu. Nhà nhà đốt đèn chiếu vào trong mắt một người. Giang Vận Hoa chờ hắn đến gần. Không tránh không né, Giang Vận Hoa đưa cái đèn con thỏ trong tay cho hắn. Hơi nhíu mày nói tay mình mỏi rồi. Trong mắt lại tràn đầy ý cười giảo hoạt. Nàng muốn nhìn thấy dáng vẻ hắn mang theo đèn con thỏ. Khương văn dập bị văn chiêu dày vò đã quen. Trò vật này của Giang vận hoa đối với hắn căn bản không tính là gì. Khương văn dập không khó xử chút nào. Nhận lấy đèn con thỏ. Cũng không biết cái tên này có hiểu được hay không. Thái độ của hắn rõ ràng buông lỏng rồi. Trong lòng Giang vận hoa như đổ bình đường. Lại bị con mèo nhỏ làm loạn bôi đường đầy đất. Nhưng nàng mảy may không dám tiết lộ. Nàng mím môi cười. Không thể hù cho con xéo trắng ngốc nghếch tao nhã này chạy mất được. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì. Nhưng bầu không khí cũng không lúng túng. Kết hợp với sự ồn ào náo nhiệt xung quanh mình thì ngược lại có chút tĩnh lặng ấm áp. Đi trên cầu, cầu tam sinh hình vòng khiến cho cô nương đi trước một bước chỉ thấp hơn Khương Văn dập nửa cái đầu. Đứa trẻ ở đối diện chạy tới một tay giơ kẹo hồ lô. Một tay mang theo đèn hoa sen. Cậu bé bị đứa trẻ phía sau chạy đuổi theo. Bước chân lịch đi liền muốn đụng vào người Giang Vận Hoa. Giang Vận Hoa nhìn thấy kẹo hồ lô trong tay đứa trẻ dơ cao lên. Đường dính vào váy áo dính dính không dễ chịu. Cuộc hẹn hò với người mình thích lập tức sẽ bị hủy rồi. Bên hông lại có thêm một cánh tay. Thon dài, hữu lực, quấn chặt nàng kéo sang bên cạnh. Giang Vận Hoa chóng mặt, thuận theo lực đạo trực tiếp va vào trong ngực hắn. Chắc là hắn mới tắm rửa Trên người còn có thể ngửi được mùi xà bông. Lồng ngực ấm áp, nhịp tim có lực lại có thứ tự, hơi thở của hắn trong nháy mắt vây quanh nàng, từ đầu đến chân kín không kẽ hở, giang vận hoa cảm thấy mình sắp bốc cháy rồi, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên để hắn nhìn thấy dáng vẻ mình bây giờ. Nhưng Khương Văn dập rất nhanh đã buông tay ra, khiến nàng xấu hổ tránh cũng không thể tránh, không sao rồi, giọng nói hắn thanh đạm, rõ ràng là đã làm chuyện rất dịu dàng, lập tức lại là dáng vẻ lễ độ lại xa lánh. Trong nháy mắt này Giang Vận Hoa không tự chủ nghĩa, nếu nàng cùng với Khương Văn dập quen biết từ nhỏ, cho đến nay cho dù là trái tim bằng đá, nàng cũng có thể làm nó nóng lên, nhưng bọn họ quen biết quá muộn, tuổi của nàng cũng không chờ nổi nữa. Nàng đã 17, hai từ của Khương Văn chiêu cùng tuổi đã sinh đầy tháng rồi. Nàng đợi thêm thì sẽ thành lão cô nương mất, nhưng bởi vì người này, cho dù đợi đến 20 nàng cũng có thể khuyên nhủ phụ thân đừng tìm nhà chồng cho nàng. Giang Vận Hoa ngẩng đầu, gần như si ngốc xoắn hận mà nhìn nam tử nàng đặt trên đầu quả tim này. Hắn nhìn thẳng phía trước, cũng không biết là nhìn đi đâu. Tiếng ồn ào mà cho hắn một lớp dáng vẻ vui mừng của Hồng Trần. Ánh sáng của đèn con thỏ phản chiếu sắc mặt hắn ửng đỏ. Ngọc Điêu thượng hạng cũng nhuộm màu dáng mây rồi. Giang Vận Hoa bỗng dưng trở nên vui vẻ, chỉ cần hắn chưa cưới, nàng cũng chưa gả thì có gì không đợi được chứ? Khương Văn Dập từng nói bọn họ không hiểu rõ đối phương. Nói chuyện cưới gả thì hơi sớm. Vậy Giang Vận Hoa liền nói cho hắn nghe. Nói từ nhỏ đến lớn. Giọng nói của nàng âm tai say lòng người. Cũng sẽ kể chuyện xưa. Khiến cho người ta bất chi bất giác liền đi theo nàng. Nàng nói rất nhiều. Khương Văn Dập không có chút nào là không kiên nhẫn. Thỉnh thoảng trả lời nàng một câu. Giang Vận Hoa liền có thể nhẹ nhàng giãn mặt ra. Sau cùng của ngày hôm đó. Giang Vận Hoa cảm thấy, hai người bọn họ, dù thế nào cũng có mấy phần giao tình, từ từ sẽ đến, nàng không gấp chút nào. Giang Vận Hoa vẫy vẫy tay muốn về nhà, Khương Văn dập chân chờ phút chốc hỏi nàng, có người đón cô nương không? Đương nhiên là có, ca ca nàng mặc dù hơi không đáng tin cậy, nhưng lòng quan tâm lại không ít một chút nào. Giang Vận Hoa khẽ gật đầu, lập tức cười nhìn hắn, có thể có người đón, cũng có thể không ai đón. Độ cười của nàng càng ngày càng sán lạn tươi đẹp, gần như là mời, Khương Văn Dập đưa nàng đến cổng giang phủ. Trên đường còn đụng phải mấy đứa trẻ nghịch ngợm vây quanh bọn họ hô. Thành thân rồi, thành thân rồi, khôn mặt Khương Văn Dập ửng hồng lên, nghiêm mặt, dọa những đứa trẻ này đến mức chúng không dám la lối nữa. Khương Văn Dập cũng phát hiện ra sự buông lỏng trong thái độ của mình. Hắn liền muốn mặc kệ cho nó phát triển. Hơn nữa không chỉ mặc kệ nó phát triển còn phải hỗ trợ nó phát triển Giang cô nương ta, tháng sau sẽ tới cửa cầu hôn Lần đầu tiên hắn nói lời ngay thẳng như vậy Giọng nói gần như không giống của mình nữa Nhưng hắn quả thực không thể kéo dài được Cô nương này một lòng một dạ nhào lên người hắn Nếu hắn không thể từ chối hoặc là không muốn từ chối thì nên sớm chấp nhận Khương Văn dập nghĩ như vậy Trong nhát mắt này sao sáng đầy trời đều rơi vào trong mắt một người Nàng mở to mắt nhìn hắn, hai con ngươi linh động phủ một tầng sương mù, nàng há to miệng, hồi lâu, giống như khóc giống như cười nói. Gọi ta là Vận Hoa, được, khủ, Vận Hoa, nam tử nàng rất trọng tình, nếu như hắn quyết định muốn cưới nàng thì sẽ cố gắng thích nàng. Cố gắng tốt với nàng, Giang Vận Hoa tin tưởng không nghi ngờ, khoảng thời gian này, nàng sẽ cho, nàng lại một lần nữa nhào tới ôm hắn, dùng sức ôm chặt như vậy, muốn khảm mình vào. Trên đời này chỉ có một khương văn dập, cũng chỉ có một giang vận hoa, hiện tại bọn họ sắp ở bên nhau rồi, thật là tốt. Khi còn bé nàng ngủ không ngon giấc phụ thân tìm cho nàng một con thú bằng bông thật to để ôm ngủ. Thú bông kia vừa mềm vừa thôn, so với nàng nho nhỏ thì còn cao hơn một cái đầu. Nàng rất thích thú bông kia, một lần dùng liền dùng mấy năm, sau này thú bông rách rồi, phụ thân đổi cái mới cho nàng. Nhưng thú bông mới làm thế nào cũng kém hơn cái cũ. Thú bông mới tinh xảo hơn. Mỗi một đường chỉ đều theo tốt vô cùng. Nhưng nàng vẫn thích cái cũ. Không rõ vì sao. Hiện tại nàng đã tìm được thứ mình thích nhất rồi. Nàng muốn ôm ngủ mỗi đêm mỗi đêm. Giang vận hoa không biết mình đang miên man suy nghĩ gì. Nàng biết. Nam tử mà nàng ôm cũng không đẩy nàng ra. Dù nàng ôm hồi lâu. Nước mắt cũng cọ lên trên quần áo hắn. Thậm chí. Trong chớp mắt mây tan trăng sáng ấy, hắn duỗi một tay ra, nhẹ nhàng khoác lên trên lưng nàng, vỗ về nàng mang theo ý tư trấn an. Trường 118, Lục Hoài, lúc Lục Hoài một lần nữa quay lại kinh thành, quần áo trên người rách mấy lỗ, mộ ra phía sau lưng và lồng ngực trơn bóng, mỗi lần cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình. Lục Hoài liền muốn ghi nợ người phụ thân hố con kia của hắn. Vốn dĩ sự từng trải và kinh nghiệm của hắn đã xem như là viên mãn hoàn thành rồi. Mặc bạch y sáng trong, bước chân ung dung, mặt mày mỉm cười đi trên đồng cỏ ở ngoại ô. Chuẩn bị sau khi về phủ thì cố gắng rơi vài giọt nước mắt trước mặt mẫu thân. Chọc cho mẫu thân thương hắn hơn mới được. Đang ấp ủ, bên cạnh có một người áo xám đi tới. Hắn đương nhiên biết người kia là ai. tám vệ mà phụ thân hắn phái tới bảo vệ hắn. Nếu không phải trong lúc nguy cấp mạng sống như treo trên sợi tóc, người này sẽ không xuất hiện. Vậy thì lúc này, Lục Hoài đang không rõ vì sao mà nhìn hắn ta. Người áo xám ôm quyền nói, đây là cửa ải cuối cùng chủ tử bố trí cho ngài. Nói xong còn không đợi Lục Hoài phản ứng liền sách đao trực tiếp xông tới. Lục Hoài biến sắc, vội vàng đón đỡ, nhưng công phu của hắn nào có thể so sánh với ám vệ của phụ thân. Chưa tới mấy hiệp liền bị ám vệ đè lên đánh. Cũng không biết ám vệ này nhận được mệnh lệnh gì, đao nào cũng trào hỏi lên y phục của hắn, lưỡi đao sắc bén làm người ta phát rét, nhưng không để lại một chút vết máu nào trên người hắn. Mãi đến khi vạch cho y phục hắn từng lỗ từng lỗ nhằng nhịt khắp nơi. Đợi ám vệ hài lòng trở về, Lục Hoài đã áo quần không đủ che thân, thật sự là ác thú. Lục Hoài cười cười, thay y phục đã bị hỏng của hắn ra chẳng phải là được rồi. Phụ thân thích nói hắn là đỏm dáng. Nhưng bây giờ đòm dáng cũng có chỗ tốt của đòm dáng. Trong bao quần áo của hắn mang theo mấy bộ y phục. Đợi chút nữa tìm chỗ bí mật thay lại là được. Đang tính toán, Lục Hoài hậu chi hậu giác phát hiện ra trên vai mình không có trọng lượng Cũng không biết vừa rồi ám vệ kia lấy y phục của hắn đi lúc nào. Lục Hoài đứng trên quan đạo vắng vẻ. Trong lòng đối với phụ thân này thật sự là cạn lời vô cùng. Lúc phụ thân biết mỗi lần mình dùng sắc đẹp mê hoặc mẫu thân đến chóng mặt yêu cầu gì cũng đồng ý. Phụ thân liền hận không thể làm thịt mình cho xong việc. Hiện tại có được cơ hội như vậy, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Lục hoài cởi dây cột tóc ra, buông tóc dài của mình xong, trong nháy mắt liền bao phủ lưng lại. Tốt xấu gì cũng có thể thoáng che chắn một chút. Lúc này ở chuồng ngựa ở ngoại ô kinh thành có mấy con em quan gia đang cưỡi ngựa đạp thanh. Những người này đi ra ngoài tất nhiên sẽ chuẩn bị mấy bộ y phục. Ra một chút mồ hôi cũng muốn kịp thời thay quần áo. Quần áo ngăn nắp đi ra ngoài cũng sẽ sạch sẽ gọn gàng trở về. Cho nên tìm bọn họ sẽ không sai. Lục Hoài chỉ mong mình đừng đụng vào người quen. Nếu có người quen thì ngay lập tức chạy trốn. Vào thành rồi lại mua y phục. Ừm, hoàn mỹ, trong nhóm người này có nam có nữ. Từng người ngăn nắp xinh đẹp. Nhóm quý nữ nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa vừa nhìn ngựa uống nước vừa tán gẫu cười đùa. Bọn công tử thì ở nơi xa hơn một chút kích động muốn đua ngựa. Một cô nương mắt tinh nhìn thấy nơi xa có một thiếu niên áo trắng lam lũ đi tới. thân cao chân dài, da thịt hơn ngọc, gió xuân vén lên mái tóc dài của hắn, đưa tới một luồng mùi thơm ngát. Đi đến gần thêm một chút liền có thể nhìn thấy mặt mày tinh tế của thiếu niên. Ướt át rõ ràng là một bức tranh mà mọi người cũng không miêu tả được. Thiếu nữ này nhìn ngây người, thiếu niên này nhìn chỉ có 15-16 tuổi, rõ ràng còn nhỏ hơn nàng ta. Nhưng sự phong tình giữa lông mày, sự cao quý ung dung trong bước chân này, cho dù quần áo tà tơi cũng không ảnh hưởng chút nào. Ngược lại cho hắn thêm sự mị hoặc, thiếu niên còn chưa kịp phản ứng liền nghe sau lưng có tiếng hít vào liên tục. Chân nhi đã kêu lên, ngăn hắn lại, ngăn hắn lại, hóa ra thiếu niên đã đi qua bọn họ, đi thẳng về phía đám công tử kia. Đúng là không chút nào để mắt đến các đại cô nương như hoa như ngọc bọn họ. Chân nhị đã kéo dây cương, vội vàng đi đến trước mặt thiếu niên. Thiếu niên dương mắt nhìn nàng ta, ánh mắt có chút hời hợt lạnh nhạt, giống như đang hỏi nàng ta chuyện gì. Nhưng chân nhị vừa đối diện với đôi mắt chăm chú trắng đen rõ ràng này liền lập tức đỏ mặt lên ấp úng nói không ra lời. Ánh mắt không được tự nhiên, bay tới trên lồng ngực trần trụi của thiếu niên lại như bị phỏng. Mắt thấy thiếu niên muốn đi vòng qua nàng ta, chân nhi quyết tâm lại điều khiển ngựa đi đến trước mặt thiếu niên. Giọng nói mềm đến mức sắp chảy ra nước, vị công tử này, nếu có gì khó xử, đại khái có thể nói ra, ta là nữ nhi của chân gia, cung cấp cho ngươi một chỗ che chở không phải là việc khó. Gia chủ của chân gia chẳng qua là một quan tứ phẩm, nhưng dáng vẻ của lục hoài thật sự là có chút thê thảm. Trần Nhi bất kể như thế nào cũng không thể liên hệ vị trước mắt này với nhi tử của lục tướng. Ta không cần chỗ che chở. Một bộ y phục là đủ. thiếu niên mở miệng, giọng nói thanh nhuẩn, giọng điệu thong dong không có thái độ cầu xin chút nào. Các cô nương không ngại chút nào. Sau khi vây quanh mấy người cũng sung phong nhận việc muốn chuẩn bị cho hắn. Ca ca, đúng vào lúc này, một tiếng ngọt ngào mềm mại ở nơi xa kêu lên. Là ca ca sao? Lục Hoài vừa nghe giọng nói này. Trong lòng vui mừng, đánh tiếc những cô nương này vây quanh hắn. Không thể lập tức nhìn thấy bóng dáng tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu dắt một thiếu nữ đi tới. Những cô nương này nhận ra bọn họ. Người nhỏ hơn là nữ nhi của lục tướng lục miện thiếu nữ lớn hơn một chút là nữ nhi của lại bộ thượng thư Khương Tam Lang Khương Thanh Mi. Hai người đều là người không chọc nổi. Đương nhiên không dám cản đường của bọn họ. Tiểu nha đầu dễ dàng đẩy đám người ra. Trông thấy nam tử tóc tai bù sù bên trong lập tức cười nói, quả nhiên là ca ca. Mi tỷ tỷ hỏi A Miện, làm thế nào mới có thể tìm được ca ca? A Miện nói, nếu nhìn thấy một đám nữ tử vậy quanh, bên trong không phải lử trại thì chính là ca ca. Lục Hoài nhéo khuôn mặt của tiểu nha đầu, hung dữ với nàng, nha đầu thối, chỉ biết châm biếm thân ca của muội. Quý nữ xung quanh đều ngạc nhiên, có thể được tiểu cô nương này gọi là ca ca, ngoại trừ trưởng tử Lục Hoài của Lục tướng thì còn có ai Yếu niên dung mạo rất đẹp dáng vẻ lại thê thảm này đúng là lục hoài ít có tài danh kia. Những cô nương này nhìn chằm chằm hắn. phủ đệ ở kinh thành khó mà tiếp xúc được đến lục tướng bọn họ. Bởi vậy cũng chưa từng gặp lục hoài. Lần này cơ hội hiếm có. Ánh mắt gần như ngây dài. Ánh mắt bọn họ sáng rực. Lục hoài lại không thèm quan tâm. Bóp lại bóp búi tóc của tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu đang đắc ý tranh công. ta miệng nghe thấy kế hoạch của phụ thân. Lòng lo lắng cho ca ca Thế là lôi kéo Mi Tỉ Tỉ ra ngoài giải cứu Kaka. Nếu không thấy Kaka, các muội không phải là đi uổng công rồi sao? Hắn hành tung bất định, dựa vào tin tức hai người này có được đoán chừng chỉ biết hắn đang ở ngoại ô kinh thành. Không tìm được cũng không sao, Kaka chỉ cần biết rằng A Miện từng ra ngoài tìm. Tấm lòng đáng quý, lại tốt với A Miện hơn một chút là được. Tiểu Nha đầu lơ đễnh cười, lập tức duỗi tay nhỏ ra đặt trên lồng ngực Lục Hoài. Da thịt ca ca rất đẹp, không mặt đồ ngoài thân kia thì thế nào? Lục hoài gần như nghiến răng nghiến lợi, ôm lấy lục miền, quay về lại tính sổ với muội. Lập tức nhìn sang thanh mi một bên, nàng đang cố gắng nén cười. Một khuôn mặt thanh lệ phồng lên đến mức hai má đỏ lên. Thấy ánh mắt không hiểu vì sao của lục hoài, thanh mi lập tức lấy lòng nói. Hoài ca ca chúng ta đi thôi, trong xe ngựa có chuẩn bị y phục. Đợi lục hoài thay y phục xong, gọi một tiếng. Hai nha đầu mới lên xe ngựa, thấy thiếu niên ngồi trong xe ngựa dáng người thẳng tắp khí chất nổi bật. Lục miệng gật đầu bình luận, ca ca cuối cùng cũng hình người dáng người rồi. Lục hoài vừa trừng mắt, tư thái tiên nhân vừa rồi không còn sót lại chút gì. Khiến thanh mi vụng trộm đỏ mặt cảm thấy lúc trước mình nhất định là ánh mắt không tốt lắm. Xe ngựa lái vào cổng thành, ở trên đường trường dương giảm tốc độ, gió ngày xuân này thích trêu đùa người ta, vén màn xe lên. Khiến dung nhan như trăng như ngọc của thiếu niên hiện ra dưới ánh mặt trời không bỏ sót Theo màn xe buông xuống Trong lòng dân chúng kinh ngạc nhìn thấy thiên nhân đều thở dài một tiếng Tập tục bây giờ không thể so với ngụy Tấn Cản xe ngựa trên đường phải trị tội Bởi vậy những người này chỉ trơ mắt nhìn xe ngựa đi xa Tỉnh táo lại mới nhớ lại hỏi trái hỏi phải Thiếu niên như vậy làm sao không có danh tiếng được Nhất định là con em nhà công hầu nào đó Khương Văn Chiêu sớm đã thiết tha chờ đợi ở cửa phủ. Khóe miệng lục nhiên cong lên. Chờ một màn mi thử bảo bối của nàng trở về. Một chiếc xe ngựa dừng lại ở cửa lục phủ. Khương Văn Chiêu vội vàng muốn tiên lên đón. Lục nhiên giữ chặt tay nàng. Ấm giọng nói. Bước cuối cùng của rèn luyện này. Để tự nó làm đi. Hắn nói đến mức rất có cảm giác nghi lễ. Khương Văn Chiêu cũng ngừng bước chân. Chỉ là ánh mắt kia tràn đầy nhớ nhung và chờ đợi. Khiến Lục Nhiên hơi nghiến răng nghiến lợi, vén rèm xe lên chính là một bàn tay thon dài trắng nõn. Một đoạn tay áo thuyết trắng rũ xuống, gần như khiến người ta lóa mắt, khiến người ta không tự chủ mà suy đoán người bên trong có dung nhan cỡ nào. Phong thái cỡ nào? Lục Nhiên đã nhận ra không thích hợp, tiểu tử này chắc hẳn lại gặp Dữ Hóa Lành, rồi, một cái chớp mắt tiếp theo người bên trong hoàn toàn lộ ra. Một khuôn mặt vô cùng đẹp giờ phút này có chút uất ức. Một đôi mắt đa tình ngưng tụ trên mặt Khương Văn Chiêu. Khiến nàng trong nháy mắt trái tim hóa thành một vũng nước. Mẫu thân, ta hoài rất nhớ mẫu thân. Lục hoài mấy bước tiến lên, ôm Khương Văn Chiêu vào ngực. Hắn đã cao hơn Khương Văn Chiêu một cái đầu. Và lại Khương Văn Chiêu được bảo dưỡng thỏa đáng. Nhìn vẫn là dáng vẻ thiếu nữ. Giờ phút này hình ảnh ôm nhau càng giống như tỷ đệ. Lục nhiên bị lục hoài tỉnh bơ mà ngăn cách ở bên ngoài. Một khuôn mặt tuấn tú đen xuống như đáy nồi. Triều phục trên người lục nhiên còn chưa thay. Dung nhan thanh tú chịu sự gột rửa của năm tháng. Không thấy già yếu, chỉ có khí chất càng thêm lắng đọng. Nhưng so với tiểu thiếu niên non nớt như lục hoài thì vẫn là lực bất tòng tâm. Huống chi hiện tại kinh thành không biết là có ngọn gió nào. Một hai người đều vô cùng mê luyến thiếu niên lang 15-16 tuổi Mỹ vị vừa miệng thế này. Lục hoài cọ lại cọ bên cổ Khương Văn Chiêu. Không muốn rời xa, Khương văn chiêu vỗ lưng hắn cười nói. Quay về đi, nỗng nịu ở cửa ra vào đừng để người ta chê cười. Lục miệng xuống xe ngựa vẫn là mi tì tì của nàng ôm xuống. thân ca ca của nàng mỗi lần thấy mẫu thân liền không cần nàng nữa. Thật sự là làm lạnh lòng người đó. Mi tì tì xem, ca ca nhất định là vẫn chưa rứt sữa đâu. Lục miệng nhỏ giọng thầm thì, Khương thanh mi điểm lên cái mũi nhỏ nhíu lại của lục miệng. Hoài ca ca rời khỏi nhà hai năm. Nhớ nhung như vậy cũng là lẽ thường. Sau đó nhìn về phía đại hài từ lục hoài ôm mẫu thân không buông tay. Trong mắt sự dịu dàng xấu hổ lại nhát gan. Toàn văn hoàn.